l a n g hoàng không thể nhịn được nữa, vô tới m ộ t trường, lại cũng chỉ là đập vào trong không khí. Lăng hoàng, hắn nói đều là thật. Tin ê đạo đại phái thật n g ồ i nhìn bỏ mặc. Chương ba trăm bốn mươi sáu, đây là người nói sao. ba. một chỗ hoang vu địa phương lâm p h ẳ m một bàn tay đem một đầu yêu ma đập vào mặt đất. đầu kia yêu ma toàn thân gãy xương l i ề u mạng toàn lực quát, nhóm chúng ta là đội tiền t r ạ n g người cái này nhân tộc tu sĩ sẽ bị nhóm chúng ta triệt để n u ố t có lẽ là hô lên lời nói này quá phí lực khí, trực tiếp ở ra g i ắ m trở thành một bộ hoàn chỉnh thi thể. vui vẻ nhân sinh a.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 hắn đối lâm phảm căm t h ủ đến tận xương thủy không biết bao nhiêu yêu ma đồng bào chết trong tay đối phương tiếp tục tùy ý hắn hoành hành xung ố dưới yêu ma mặt mũi liền hung hăng bị đối phương g dẫm tại dưới chân hắn là ai bản tọa gần nhất cũng nghe nghe được tin tức này nhưng đối phương thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn không lưu người sống không người biết rõ hắn là ai lúc này bốn vị yêu đế lẫn nhau đều đã biết là ai tuyết nguyên sư vương nói người này là thái vũ tiên môn đệ tử lâm phảm một vị tiên đạo đệ tử đã từng tới bắc o a n g cùng nhóm chúng ta chạm qua mặt bản vương đối với hắn khí tức rất quen thuộc cái gì thiên môn đệ tử bởi vậy nên đối với hắn động thủ lúc này lâm phàm đi ngang qua một tòa t h â n trang hắn một đường đi về phía nam trên đường đi nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh có chút bất đắc dĩ cũng bị yêu ma khí tức lây nhiễm thực vật đã mất đi bọn chúng nguyên bản sát thái kia làm mất đi linh hồn thực vật cái này hắn chém giết yêu ma thời điểm tâm tính rất là vui vẻ loại kia vui vẻ người bình thường là không cách nào cảm nhận được mỗi khi nhìn thấy có rơi xuống thời điểm hắn liền phảng phất ăn mật đường giống như nhưng thẳng đến đi ngang qua thôn trang này thời điểm tâm tình của hắn có chút không tốt lắm t r u n g quanh phòng ốc phiêu đáng thiêu đốt về sau sương mù một mảnh hỗn độn giống như xảy ra cướp bóc đốt giết hắn đi tại trong thôn trang một tiếng kéo kẹt có thanh em rất nhỏ truyền lại mà đến bất luận cái gì nhỏ bé thanh em cũng khó khăn trốn hắn dò xét lâm phàm đi vào một chỗ sụp đổ phong ốc trước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 các n g ư ơ i chơi cái gì vậy cùng ta không có quan hệ ta giết các n g ư ơ i các n g ư ơ i chiếm lĩnh lãnh địa không liên quan tới nhau nhưng ta người này thiện lương nhất thân là tu sĩ nên cùng tu sĩ đấu có thể các ngươi lại đối p h ạ m nhân độc thủ ta thân là có được chính nghĩa c h i t â m tiên đạo đệ tử há có thể dung nhị ngươi nhóm loại hành vi này cho nên lần này tới chính là nhìn xem các n g ư ơ i yêu ma có cái gì năng lực các yêu ma nghe nói lời này hai mặt nhìn nhau nghe một chút cái này mẹ nó vẫn là người nói sao chương ba trăm bốn mươi bảy cũng muốn giết ta thiên bằng lòng h ư n g nhỏ giọng nói không bằng liên thủ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 đừng tưởng rằng tự kiềm chế thực lực cường đại liền muốn làm gì thì làm ngươi muốn chết bản tọa thành toàn ngươi ha ha ha lâm p h à m cười to thanh em lệnh lệnh n h ạ t nói chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách dù là các ngươi bốn vị yêu đế cũng là không có bản lãnh này bất quá các ngươi yêu ma đại năng đều ở nơi này cùng một chỗ xuất thủ có lẽ có một tia hy vọng các yêu ma phẫn nộ miệng phun hương thơm g â y t ẩ m nhân tộc tu sĩ vậy mà dạng này n ụ c nhã bọn hắn giết giết yêu ma phẫn nộ cầm rú có người dẫn đầu kêu giết rất nhanh liền liên miên một mảnh tiếng rết rung trời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 yêu ma thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại mà lại tuyết nguyên sư vương thần thông cùng hắn bản thể có cực lớn quan hệ long đế gặp lâm phàm đ ậ u thủ g i ậ n tí m ặ t ngươi nếu thực như thế lâm phàm nói mắt mù hay sao ta đều đã đ ậ u thủ ngươi lại hỏi ta nếu thực như thế ta phát hiện một vấn đề ngươi chẳng những găm nhỏ con mắt còn có chút m ỏ mẫm long đế l ử a g i ậ n t i ê u đốt bị nhục nhã thành dạng này nếu như còn có thể nhẫn lại mặt mũi của hắn không chỗ sắp đặt trong chốc lát long đế trốn vào không trung hình thể bên lớn đuôi rồng quét ngang hung hăng nghiền ép mà đi có lẽ là quá mức phẫn nộ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 tổ long phủ đồ thân không hổ là cực mạnh đ ụ c thân thần thông quá mạnh hiu một đạo tiếng xe gió chuyển đến có một vị yêu ma đại năng thi triển thiên phú thần thông p h ả n phất biến mất tại giữa thiên địa loang thoáng có thể cảm nhận được phong mang tiếng i í t lâm p h ạ m cũng không đem này để ở trong lòng âm vang một tiếng một vị yêu ma đại năng ngón tay phong mang p h ả n phất tẩn chứa chư thiên sao trời hung hăng rơi vào trên người hắn kim loại tiếng va chạm truyền lại mà đến cũng không cho lâm p h ạ m mang đến bất cứ phiền phức gì không tệ thiên phú thần thông ẩn tàng tự thân khí tức lâm phàm trả、lời. Có có h ắ yêu ma đại năng đưa ạ đều tay ngăn cản trong nháy mắt thổ huyết mà bay đủ loại đánh vào mặt đất nổ chết không ít yêu ma lâm phàng quanh thân thần thông q u cố n quanh mấy chục loại này thần thông chấn hám thế ở giữa đôi mắt phát sinh biến hóa một đôi yêu nhãn hiện hiện bị hắn nhãn thần bao phủ yêu ma đại năng toàn thân run lên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 Nhường bọn hắn dẫn hoang, khai g bác đầu yêu ly ma i ế trong vào về bàn. đạo đến địa đã đóng chiếm tiên linh lính Thần nhìn lưng tu chặt khét yêu sau giới, phía ma ma bí hở, lúc ẽ là l đã nghĩ kỹ. Trong kỹ. đó thần bí yêu ma trên người khí tức biến cực kỳ khủng bố trên thân hiện hiện từng cái con mắt những n à y con mắt một mảnh đen kịt không có bất luận cái gì qua n mang lại có dũng khí thu hút tâm thần người ta cảm giác đánh vô số trong mắt bắn tung tóe ra qua n mang ngưng tụ một điểm phá không mà đi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 mặc dù còn chưa tới đến nhưng là kia truyền lại mà đến như thế n h ư n g hắn cảm thấy có chút không rét mà run lâm phạm không có để ý những yêu ma này mà là không ngừng lùi lại đồng thời tế g i a tin ê bảo không chỉ là hôn nguyên kim hồ còn có hắn đạt được vĩnh hằng thần lô dù là thần lô không trọn vẹn nhưng ở loại này không biết nguy cơ dưới hắn bất chấp nhiều như vậy thế gian c h i địch hai thể ngăn ta ba huyền h u y ễ n theo hôn độn thể bắt đầu mời bạn tham gia sự kiện mừng xuân 2020. g h ư ơ chương 348, không liên quan gì tới ta ngoa t ạ o lâm phạm nhìn thấy phương xa xuất hiện một màn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 thậm chí liền một tia năng lực phản kháng cũng không có kim hà thủy sóng lớn mãnh liệt huyên hóa thành kim long bộ mặt dữ tợn gào thét mà đi muốn một ngụm đem ánh sáng mang n u ố t mất thế nhưng là kim long kêu thảm một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh sau đó hóa thành hư vô thật mẹ nó mạnh cái này rõ ràng chính là muốn giết ta a lâm phạm vẻ mặt nghiêm túc toàn thân dày đặc pháp lực mười sáu vạn năm pháp lực rất mạnh có thể xưng đương kim tu tiên giới mạnh nhất có ai không phục chắc hẳn cũng không ai sẽ không phục dù sao cái này nói đều là lời nói thật bằng vào cái này muốn ta chết ý nghĩ hão huyền tựa như nằm mơ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 nếu như không phải xem ở nhiều năm như vậy công lao phân thượng hắn đã chết đi chỉ là với hắn mà nói đây hết thệ cũng đáng giá là y ê u m a nhất tộc diệt trừ địch nhân như vậy đủ để cho y ê u m a nhất tộc tại tu tiên giới đứng vững bước chân mà sau này đạo lộ chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nhưng lại tại lúc này cổ lao y ê u m a lông tơ nổi lên một cố nguy cơ truyền lại mà tới làm sao có thể cổ lao y ê u m a ánh mắt n ó n g nhìn phương xa nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên sóng gió nổi lên trong chốc lát một cố uy thế truyền lại mà đến trong mơ hồ có tôn hoàng giả thần sắc phẫn nộ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 ông trời a ta chỉ muốn là yêu ma nhất tộc mưu đoạt một mảnh đường ra vì sao chính là không cho cho hắn một tia hy vọng nhưng lại tàn nhẫn phá h ư mất tại sao lại biến thành dạng này a lúc này cổ lao yêu ma thu hồi mượn nhờ cấm địa lực lượng trực tiếp ngăn chặn khe hở mà vĩnh hằng tiền tôn lực lượng đột nhiên xuyên qua mà đi một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tiên điệp mà liền tại khe hở sắp đóng lại trong chốc lát trong cái khe lại một luồng thần hồn nhanh chóng chạy thủ mạng không thể cổ lao yêu ma trơ mắt nhìn xem tia thần hồn muốn ngăn trở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 từ đó không có phát hiện chuyện sự tình này vạn hạnh trong bất hạnh hắn hiện tại muốn tự vệ coi như nhìn thấy cũng muốn làm làm không nhìn thấy đào tẩu một vị đ o ạ tiên giả thần hồn là chuyện nhỏ không sai chính là dâu r ị a chương ba trăm bốn mươi chín ta là đã làm sai điều gì sao khu khu lâm phàm che lấy ngực giống như có cái gì đồ vật bế tắc nộ nện mấy lần phun ra cục máu lộ ra dễ chịu chi s á c kém chút bị niên chết hắn hiện tại tình huống rất khó n ổn thương thế rất nặng dù la nhục thân cường hành tới trình độ nhất định vẫn như cũ che kín dài ngắn không đồng nhất vết máu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 t r u n g quanh có động tĩnh rất nhanh mấy vị bọc lấy ra thú có được đồng làn da màu vàng nam tử to con xuất hiện mỗi một vị cũng tản ra hung hãn khí t ứ c trong núi dã nhân lâm phạm nhìn thấy bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nghĩ tới những thứ này đồ chơi mặc g i a thú cầm trong tay thạch mâu gặp g i ã thú thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng sợ tạ h ư u một đời trực tiếp đâm xuyên g i ã thú sau đó một đám người vây quanh g i ã thú b ư ớ c lên vui sướng ngày múa chính là như vậy cảm giác n g ư ờ i là ai lúc này một vị nam tử to con cầm trong tay thạch mâu cảnh giác nhìn xem lâm phạm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 đây là phát hiện kinh thiên đại bí mật a rất nhanh một vị lao giả chậm rãi đi tới nhìn như giống như rất khô gầy thể nội giống như ẩn n ú t lấy một đầu h u n g thú phảng phất có lực lượng rất mạnh g i ấ u ở cái này thân thể yếu đuối bên trong nếu như ai xem thường vị này lao giả tất sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tộc trưởng đây là nhóm chúng ta ở bên ngoài gặp phải người hắn nói bị người đuổi r ế t chạy trốn tới nơi này nguyên vu đối mặt lão giả cung kính nói lao giả mặt không thay đổi nhìn xem lâm phàm vị này tiểu hữu ngươi từ nơi nào đến lâm phàm nói t u tiên giới thái vũ tiên môn đệ tử lâm phàm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 Ngược l xin nguyên chấp mắt vu ề ề năm. nghe nói Lâm Phạm không có hỏi nhiều mà là khách khi nói lâm phạm nói tộc trưởng ta đi ngang qua nơi đây muốn hỏi một vấn đề Võ đạo chi lập ộ nội trăm thể các người lại có thể đi võ tiên thể năm làm chính hạn, người con đường, đây là làm được bằng cách nào, có thể hay không lại đi chi. lực là là l cực có các có được cách có cao hay đây võ tức ngay tại hắn nói ra lời nói này thời điểm không khí chung quanh đột nhiên ngưng động nguyên vũ kinh ngạc nhìn xem lâm phàm mà tộc trưởng cùng lâm phàm bảo trì nhất định cự ly nổi giận nói ngươi đến cùng là ai tới đây đến cùng muốn làm gì tình huống đột biến chính là như thế mạc danh kỳ diệu thậm chí liền cụ thể tình huống cũng không biết rõ chung quanh các tộc nhân toàn bộ đem lâm phàm xem như nhân làm tốt khai chiến chuẩn bị lâm phàm có chút ngậu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 Các người đừng n hắn ta một tu là không ỳ t t c vị giả, có sử dụng pháp lực tự nhiên không cách nào tạo thành loại kia làm cho người khiếp sợ trẳng diện thế nhưng là bởi vì tu tiên cảnh giới khá cao đối một loại nào đó cảm giác trưởng không rất đủ mặt so với dị v a n g thi triển lúc muốn càng thêm rung động quyền đạo tam thức quyền khuynh thiên hạ quyền nghi giang sơn quyền vi thiên địa khí thế đại khai đại hợp khí thôn sơn hà h u n g manh quyền ý quấn quanh quanh thân liền phảng phất có được một vị cử thế vô địch võ đạo đại năng tại vận chuyển thiên đ ị a giống như đứng ở xung quanh các chiến sĩ cũng rất kinh ngạc nhìn xem lâm phạm bọn hắn cảm nhận được loại kia quyền ý rất mạnh đối võ đạo lý giải đạt đến một loại thường nhân khó mà sánh vai tình trạng nghĩ hắn lâm phạm tu hành võ học vậy cũng là một học liền định phong đừng nói là võ học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 nguyên vũ nhìn thấy lâm p h ạ m thi triển võ đạo chỉ cảm thấy ngứa tay khó nhịn rất muốn cùng lâm p h ạ m giao chiến một phen nhưng lấy hắn võ đạo cảnh giới lâm p h ạ m không thi triển pháp lực sợ là muốn bị đánh thành bánh thịt mà lại một bên tộc trưởng cũng không nói chuyện nguyên vũ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tại tộc trưởng không có ra lệnh trước hắn là không có bất luận cái gì hành động rất nhanh lâm p h ạ m thu công chậm rãi phun ra một n g ụ m bạch khí bạch khí như là lợi kiếm hưu một tiếng đánh út về phía phương xa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa như thế nào hắn dò hỏi nghĩ thầm biểu hiện này nếu như còn chưa đủ bá đạo lời nói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 c hải ủ yếu là đ tử, tử vương cao ngạo đ ngầm ư ờ i đầu phản phất rất đắc ý giống như lâm phàm nháy mắt luôn cảm giác có chút vấn đề liền phản g phất cái này hải tử vương rất càng n rỡ thậm chí kêu thanh tịnh trong ánh mắt lại có ghét bỏ ý tứ gặp được loại này hùng hải tử hắn cũng không biết nên nói cái gì nếu như có thể mà nói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 các ngươi hẳn là sẽ rất hy vọng nghe lâm p h ạ m nhìn về phía đám trẻ con trong mắt cũng bốc lên hào quang sáng chói a nhóm chúng ta không có chút nào cảm thấy hứng thú nhóm chúng ta không muốn nghe một chút đều không muốn nghe hài tử vương dù là tại một đám hài đồng bên trong là vương giả đồng dạng tồn tại nhưng là đối mặt lâm p h ạ m kia nụ cười bị hồi cùng không có hào ý ánh mắt dưới hắn sợ hãi thậm chí lại bị dọa nước tiểu cảm giác bộ lạc một chỗ đông đá trước đã từng bá đạo vô biên phách lối không cực hạn hài tử vương nhu thuận ngồi xổm ở lâm phàm trước mặt ngẩm đầu tội nghiệp cùng đợi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 nhìn xem đám trẻ con lộ ra chờ mong phía dưới kịch bản biểu lộ hắn liền biết rõ chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều bởi vì loại vẻ mặt này chính là hắn đã từng khi còn bé đối mặt tv quỷ cầu tv có thể hay không sớm đem ngày thứ hai kịch bản cho chuyển phát ra đồng dạng đại ca ca vậy kế tiếp kịch bản đâu hai tử vương không kịp chờ đợi hỏi hắn hiện tại rất nhớ biết rõ liền liên s ư n g hô cũng biến tôn kính rất nhiều đây chính là chi thức lực lượng tăng lên địa vị lâm phàm cười nói tiếp xuống nội dung liền muốn tiếp xúc đến mấu chốt nhất một điểm trưởng bối của ta nói với ta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 tộc trưởng gia g i a nói với chúng ta qua không thể nói cho người khác đúng chính là cái này tộc trưởng gia g i a nói qua tộc trưởng gia g i a nói không thể truyền cho ngoại nhân hai tử vương hai tay bóp lấy eo ba khi nói đại ca làm sao có thể là người ngoài cho dù là có được trừng phạt đại ca đều muốn nói cho chúng ta nghe cho nên nhóm chúng ta không thể không giảng nghĩa khí ta nghĩ nếu như tộc trưởng gia g i a biết cũng tuyệt đối sẽ không quái chúng ta lâm phạm h à i lòng gật đầu thật sự là bén g oan nói quá đẹp sau đó hắn tự nhiên là thừa thắng s ô n g lên tuyệt đối sẽ không bông tha dạng này cơ hội vội vàng bắt đầu nói tố lấy đón lấy bên trong cố sự đám trẻ con ngồi s ổ m dưới đất ngẩng đầu nghe đã si mê một màn trước mắt nhường hắn nghĩ tới một việc bỏ mặc là cái gì địa phương lại hoặc là cái gì hoàn cảnh hết t h ả tất cả đều là tương thông chỉ cần ngươi nói có cái tỉnh làm người say mê liền có thể đem người khác thay vào trong đó đám trẻ con nghe như si như say theo chuyện xưa phát triển lộ ra sợ hai thán g phục trấn kinh khẩn trương t h ầ n s á c lâm phàm thở dài một tiếng có lẽ hắn người này thích hợp nhất chính là cùng bọn nhỏ liên hệ thật sự là quá dễ nói chuyện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 chờ sau này sẽ là tộc trưởng tương lai thành tựu không thể đoán trước không có việc gì chính là một điểm nhỏ trừng phạt mà thôi lâm p h à m g khoác tay làm bộ không có chuyện gì còn có thể chịu được được hai tử vương tựa như là nhỏ đại nhân đại ca yên tâm ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết tộc trưởng r a ra nói với chúng ta phương pháp tu luyện bất quá ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác bởi vì tộc trưởng r a ra không cho nhóm chúng ta nói cho ngoại nhân nói là liên quan đến bộ lạc can uy nhưng là ta liếc mắt liền nhìn ra đại ca không phải ngoại nhân cho nên ta tin tưởng ngươi mà ngươi cũng cho nhóm chúng ta nói cấm kỵ anh hùng cố sự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 thật sự là quá giả nghiễm khí sau đó hai tử vương đem tộc trưởng ra ra không cho truyền ra ngoài phương pháp tu luyện nói ra cái này tại trong bộ lạc cũng không phải là bí mật gì mà là mỗi người đều cần tu luyện cũng là bọn hắn bộ lạc tự vệ mấu chốt lâm phàm nghe rất cẩn thận không có bỏ suốt một điểm hắn chính là nghĩ biết rõ võ đạo c h i lộ đến tiếp sau có được phụ trợ nhỏ nhưng như cũng không thể đi ra võ đạo cực hạn coi như nội lực có thể vô hạn tốc độ tăng cũng không có tác dụng gì cảnh giới không cách nào cải biến đây mới là mấu chốt nhất một điểm cho nên hắn bức t i ế t nghĩ biết rõ đây hết thầy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 c vâng xem ra đám hải tử này vẫn tương đối sợ hai nguyên vu sau đó hướng phía lâm phàm phất phất tay cả đám đều xám xịt chạy không có nguyên vu nói bọn hắn đều còn nhỏ ngươi muốn từ bọn hắn trong miệng biết được võ đạo về sau pháp môn là chuyện không thể nào ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư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 mà là tộc trưởng đã từng nói võ đạo là đã từng huy hoàng đi qua liền đã đi qua thiên đạo vận chuyển một thời đại một cái thịnh thế quá nhiều lưu luyến cuối cùng chỉ là một loại đại họa mà thôi lâm phạm lạnh nhạt nói ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý nhưng ta hơn để ý là trăm hoa đôn ở bây giờ tu tiên thịnh hành nhưng càng nhiều người bởi vì không có linh căn mà dừng lại tiên t i ê n cảnh cuối cùng mang theo không cam lòng chết đi kỳ thật ta gặp ngươi cũng rất trẻ trung cả một đời đợi tại bộ lạc liền không có ý khác sao nguyên vu khác biệt nhìn xem lâm phạm hắn nói với lâm phạm nhiều những này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 lúc gặp lại đợi ly khai hắn hiện tại theo hải tử vương nơi đó đạt được đến tiếp sau võ đạo chi lộ cũng không cần phải dừng lại ở chỗ này nhưng mấu chốt chính là đứa bé t r u n g quy là đứa bé tộc trưởng chưa chắc sẽ đem trọng yếu nhất nói cho bọn hắn đương nhiên đây chỉ là hắn phỏng đoán về phần đến cùng có tồn tại hay không liền không nói được rồi bây giờ yêu ma còn tại tu tiên giới gây sóng gió cũng không biết rõ tình huống như thế nào chắc hẳn phát triển coi như thuận lợi dù sao yêu ma thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh đầu tiên chính là tại về số lượng liền kinh người kinh khủng đại năng p ư ơ n g diện cũng là nhiều vô số kể mấu chốt nhất một điểm chính là yêu ma phía sau có cường giả chỗ dựa bố cục đây hết thảy tộc trưởng chỗ địa phương tộc trưởng van bối ở chỗ này lưu lại nhiều ngày không tiện phải dày cố ý đến đây chia tay lâm phạm đứng tại ngoài phòng nhẹ nói kéo kẹt tộc trưởng đẩy cửa chậm rãi đi ra ta sẽ để cho nguyên vu đưa ngươi rời đi nơi này nguyên bộ lạc không tranh quyền thế chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở chỗ này phồn diễn sinh sống ngoại giới hết thảy nhóm chúng ta cũng không thèm để ý về phần võ đạo chi độ đã qua liền không nên xuất hiện hy vọng tiểu hữu có thể thông cảm lý giải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 sau một tháng nguyên bộ lạc trên không hiện hiện huyết sắc thương k h u n g tộc trường dẫn đầu bộ lạc tộc nhân ngẩng đầu nhìn lại một cỗ cổ l a o khí tức tràn ngập ở chung quanh một đạo lôi đình vạch phá chân trời đem thương khung xé mở một vết nứt một cái bằng đá tự thủ từ trên trời giàn xuống dẫn dắt s ô i trào hỏa quang chậm rãi rơi xuống bọn hắn cảm ứng được tộc trường nói thầm không chút nào hoảng nguyên vũ vội la lên tộc trường ngươi mang theo tộc nhân ly khai đi nơi này ta cản trở tộc trường lắc đầu nói không cần là vị kia tiểu hữu giới cơ duyên xảo hợp lúc đến nơi này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 không ngừng bành trướng vốn g tộc trưởng gầm t h é t một tiếng chung quanh đại địa chấn động phương xa sơn mạch băng liệt một đạo lưu quang theo sơn mạch chỗ sâu c u ồ n tới một bộ khôi giáp bị chia làm mấy thối khi lấy được chỉ dẫn một khắc này ngưng tụ ở trên người tộc trưởng nguyên vu kinh hãi nhìn một màn trước mắt tộc trưởng võ đạo cảnh giới liên tục tăng lên so với lúc trước khủng bố hơn v à a phần tại thời khắc này hắn mới phát hiện tộc trưởng là kinh khủng đến cỡ nào đã từng đều chỉ là đem võ đạo tu vi phong ấn tại nơi khác tại cường địch đến lúc triệt để giải phong tộc trưởng hắn là ai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 nhưng ngược lại là không có quá để ý đấu liền đấu đi đấu đến cuối cùng vẫn như cũ cùng đã từng một cái bộ dáng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đột nhiên hắn cảm nhận được có c ô ánh mắt theo phía dưới truyền lại mà đến túi đầu nhìn lại nguyên lai、like、là một đầu yêu ma nhìn chăm chú vào hắn rất yếu lâm phảm khỏe miệng lộ ra tiếu dung cười rất là xán lạ sau đó ly khai nơi đây giang đ ô thành đã từng cần thời gian rất dài mới có thể đến đ ạ t nhưng bây giờ với hắn mà nói hết thệ cũng rất nhanh hành giả vô cương môn này đại thần thông rất là lợi hại tốc độ cực nhanh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 không b i ế trong có c h u đoạn ứ n g tại cửa ra vào hai thời ị vệ h Bọn hắn gian p Phạm khí vũ ê n n g này hắn thần thức triển khai bao trùm phương viên trăm ngàn dặm cảm thụ được hết thẻ chung quanh nếu như phát hiện có yêu ma bằng dáng hắn sẽ hỗ trợ giải quyết hết bất quá không có cảm nhận được có yêu ma bằng dáng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 đi đi đi vào nói vương chu kích động nói lâm phảm cười cùng vương chu cùng một chỗ tiến vào trong phủ hắn lần này trở lại phàm tục chính là vì võ đạo sự tình mà đến đối với tu hành sự tình hắn cũng sẽ không có bất kỳ dấu diếm nào trong đại sành tại tu tiên giới qua như thế nào có hay không thụ ước hiếp bất quá ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không thua thiệt muốn nói ăn thiệt tòi tuyệt đối là người khác ăn thiệt tòi vương chu có rất nhiều lời nghĩ nói với lâm phảm liền phảng phất ba ngày ba đêm cũng nói không hết giống như lâm phảm nói vương đại nhân liền ta cái này tình huống làm sao lại ăn thiệt tòi các ngươi tại giang đô thành còn được chưa hoàng thành không ai gây phiền phức cho các ngươi đi hắn vấn đề này cũng là hỏi không được làm sao lại có vấn đề chỉ cần hoàng t r i ề u đầu góc như thường điểm liền minh bạch sự tình gì có thể làm sự tình gì không thể làm chính là đơn giản như vậy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 k、so、lâm phàm nhìn xem đám người đều đã đạt tới tiên thiên cảnh thời gian hơn một năm biến hóa rất lớn bởi vì lâm phàm nguyên nhân bọn hắn đều chiếm được hoàng triều chiếu cố gia tăng nội lực linh đan rượu dược tự nhiên không thể thiếu cho nên đạt tới tiên thiên cảnh tự nhiên không là vấn đề con đường trường sinh ngay tại đây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 đại nhân có phải hay không cảm giác có vấn đề lâm phạm hỏi vương chu ngưng trọng nói ừ m g trận nghe xong hoàn toàn chính xác rất tốt mà lại đây cũng là cho p h ả m tục người một loại cơ hội nhưng có kiện sự tình không thể không để ý đó chính là tu tiên giới làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy tu tiên giới tất cả đại môn phái chiêu thu đệ tử đều là tại p h ả m tục tuyển nhận chỉ khi nào võ đạo mở ra tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận bao t á p đến lúc đó tất cả đại môn phái tuyển nhận không đến đệ tử chắc chắn sẽ không đông tha võ đạo lâm phạm gật đầu nói hoàn toàn chính xác sẽ có loại này tình huống phát sinh nhưng ta đã nghĩ kỹ Gạ muốn làm, cũng không ngoại giới. muốn làm, chuyện chuẩn cần để ý chuyện ngoại giới. Ta ba ị lập võ đạo biểu cũng có trăm h gánh chịu. ể t o n g năm mươi bốn võ đạo lao tổ vương chu biết rõ lâm phạm là người một khi quyết định ra đến sự tình liền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào mở ra võ đạo năm tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tu tiên giới lợi ích người khác chưa hẳn liền sẽ đồng ý nhất định sẽ phát sinh kịch liệt xung đột nhưng lâm phạm tuyệt đối sẽ không quản những chuyện này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 dù sao ma đạo đang bị yêu ma ẩu đả yêu tộc tự nhiên không cần phải nói bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý những thứ này yêu tộc thế lực đều là chủ quần liền chưa từng có nhân tộc có thể tại yêu tộc lẫn vào Số ngày sau, Thái Hành Sơn, khối khối Khối ngày Hành trên đỉnh núi, thượng phàng rèn luyện, phàng thạch biến thành huyền tăng không Hắn nhìn tảng lòng. này trượng, ngoài nhìn như thường thường không là hài lấy lấy qua cao ba rượu Thái bắt một thạch, trải thạch một thể tệ. rất mặt Phạm pháp chỉ các đá. đá đá loại được Lâm lực lạ, Ừm, xem vô có có có gì lạ, lại ẩn chứa ánh sáng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 Thái Hành Sơn. Bọn hắn cũng biết Hành hắn núi kia, Sơn. Bọn cũng ngọn rõ một ặ c cũng cái có chính Cho khắc dù không biết rõ là thật là giả, nhưng khi thật nhưng hy thời hắn thật. thời vọng đến thời điểm, bọn hắn cũng tin tưởng này nên này, giả, biết điểm, tại rõ là là lẽ là m chút đã không có không đã đường ra vị õ giả cũng hướng trang. Thái tiến Cái Hành Sơn tiến lên.、Cái、nào thôn phía Một đó v trung niên nam tử ngay tại người nông chớ nhìn hắn là một vị nông dân nhưng là trên thân lại có nhàn nhạt võ đạo khí tức mà lại mỗi một lần vung vẩy q u ố c lúc cũng n g ư ợ n nhờ một loại nào đó xào kình cha mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm phương xa một vị hài đồng hồ nam tử nói ừ n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 coi như lão kiếm thần đã là trong giang hồ thế hệ trước thần thoại nhưng khi đối mặt võ đạo đến tiếp sau lúc hắn vẫn như cụ khó mà áp chế kích động trong lòng lâm p h ả m nói đương nhiên truyền không truyền gọi các ngươi tới đây làm gì này võ đạo đến tiếp sau con đường giai tại ta phía dưới cự thạch bên trong ta đã đem hết t h ể cũng ở lại bên trong về phần các ngươi có thể cảm ngộ đến bao nhiêu liền xem chính các ngươi tạo hóa đánh đánh trong chốc lát tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía khối kia cự thạch nhãn thần biến rất hòa nhiệt liền phản phất có tuyệt thế chân bảo ở trước mắt giống như lão kiếm thần ôm quyền nói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 trong đó một tên nam tử cầm trong tay băng lãnh lạnh đao nhãn thần lăng lệ nhìn chăm chú tất cả có người nói tiên môn đặc s ứ bia đá từ tiên môn trường khống bất luận kẻ nào không cho phép tới gần nửa bước nếu không giết chết bất luận tội t i ế n g như như kinh lôi v a n g vọng nam tử đã biết rõ tấm bia đá này bất p h ả m mà lại nhiệm vụ của hắn chính là bia đá từ bọn hắn trường khống tuyệt đối không thể t r ừ lại đi một đám võ đạo cường giả bị kinh trụ trên mặt biểu lộ cũng rất phẫn nộ các ngươi thân là tiên môn đặc xứ sao có thể dạng này đây là võ đạo lao tổ truyền thừa bia đá lão nhân ra ông ta chính là muốn nhường võ đạo thịnh Các người đây là võ đạo lão tổ lưu cho chúng ta chân bảo đời đời kiếp kiếp không linh căn người chân bảo các ngươi nghị chiếm thành của mình chính là cùng thiên hạ võ giả chống lại Nam trong ử thợ tạ Lao kiếm thần xuất thủ phào, Lao cảm cứu kiếm ú t tránh thần, thấy, thế thích sau sợ xa xa, lòng còn sợ hãi. Ha ha ha. đưa nhiều đó lòng còn năm như vậy không thấy, người vẫn là như thế đưa thích sen hãi. là Kiếm vậy v à việc của ư ờ i khác、cả. Trong lúc đó một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trợt lóe lên rơi vào bia đá bên cạnh lão kiếm thần nhìn người tới hơi biến sắc mặt huyết đổ phu đ ổ cường không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết hơn nữa còn trở thành tiên môn đặc s ứ hắn thật sự là không nghĩ tới tiên môn tại p h à m tục thế lực vậy mà tuyển nhận dạng này người vì đặc xứ cùng hắn suy nghĩ trong lòng tiên môn cũng không đồng dạng đồ cương nói ha ha ha đây là tự nhiên lao phu địa vị cũng không phải n g ư ờ i có khả năng tưởng tượng hôm nay tấm bia đá này từ tiên môn mang đi tất cả mọi người ở đây nếu có ai dám can đảm di động lao phu một bàn tay đập nát trái tim của hắn chung quanh đám võ giả kinh hãi bọn hắn tự nhiên biết do huyết đ ổ phu là ai kia là bốn mươi năm trước rất là kinh khủng tiên thiên, thiên cường giả làm nhiều vi ệ gắt giết người vô số cũng không biết do có bao nhiêu hảo môn vọng tộc thảm tao độc thủ của hắn liên liên hài đồng cũng chưa hề b ô n g tha thậm chí nghe đồn huyết đồ phu ưa thích g n sống trẻ nhỏ trái tim còn cần người đến tu luyện tà công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 tất u y này, ệ t tiên t đối người. Cái là môn cả mọi người từ b mê mang lại. nhìn về phía đứng tại trên tấm bia đá nam tử kia là tiên môn người thực lực kinh khủng bọn hắn chính là phạm nhân tại tiên nhân trong mắt chính là sâu kiến có lẽ đưa tay ở giữa liền có thể hôi phi lên liên diện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 ta mệnh bỏ vậy ai ta liền biết rõ có sự tình vĩnh viễn không có đơn giản như vậy nhưng ta thật không nghĩ tới lại là tiên môn người động thủ ta mang về võ đạo truyền thừa các ngươi cũng dám đụng muốn chết ẩm ẩm đối với vị kia tiên môn đệ tử tới nói nội tâm của hắn nguyên bản không có chút rung động nào nhưng lại tại lúc này lại nhấc lên sóng gió động trời kia đánh tới phi kiếm phản phất nhận ngăn chặn đinh đương một tiếng rớt xuống đất mặt mà kia đứng tại trên tấm bia đá tiên môn đệ tử càng là thụ trọng thương một ngụm tiên huyết phú gia theo trên tấm bia đá rớt xuống a võ đạo lao tổ trở về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 không giống như là hắn có khả năng đ ạ t được trừ phi nghĩ tới đ â y lúc hắn lắc đầu không có khả năng nguyên bộ lạc tại trốn không người sinh hoạt lâu như vậy sao lại bị phát hiện nếu quả thật sẽ bị diệt đi cũng không thể lại nhường hắn g ặ p được nhưng có dung khí không ổn ý nghĩ hiện lên ở trong đầu thế sự vô thường hắn có thể dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện tại nguyên bộ lạc đã nói lên nơi đó đã không an toàn bị một loại nào đó thần bí tồn tại phát hiện cũng nói không chính xác hắn rất muốn trở lại nguyên bộ lạc đi thăm dò xem tình huống nhưng tiến về nơi đó thông đạo đã biến mất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 tu tiên có kỳ tài, võ giả bên trong tự nhiên cũng có rất nhiều kỳ tài. phất nhiều giả nhiên bên cũng Hắn phản có có kỳ kỳ võ đương ã thấy một cái thịnh thế h mở cái giống n ra không cần suy nghĩ nhiều cần liền suy biết t rõ. ư lai mỗi nhiên g à y tuyệt võ đạo tuyệt đối sẽ trở t sẽ à n h tất cả m ọ người Đương n đi i đạo lộ. h đây hết thể đối tiên môn xung kích hoàn toàn chính xác rất lớn có lẽ sẽ nhường tiên môn tại lựa chọn đệ tử trên tình huống có chỗ cải biến nhưng những n à y với hắn mà nói không có bất luận cái gì liên quan n ngày sau, viện giám sát, Liêu hổ ngưng Số sau, sát giám Liêu t hổ h ầ sự tình chính là như vậy võ đạo bia đá dựng đứng tại thái hành sơn tiên môn đại nhân đều không phải là đối thủ của đối phương trực tiếp bị chấn áp thậm chí đối phương nhường nhóm chúng ta tiện thể nhắn trở về võ đạo là hắn truyền thừa tiếp ai dám ngăn trở liền sẽ giết hay bây giờ tại thái hành sơn chỉ ít có mấy vạn võ giả tiền đến tại đoạn này thời gian nhân số tất nhiên sẽ bạo tăng chờ triệt để truyền ra thời điểm vậy liền thật không ngăn cản ổ i liễu h ổ nghe thuộc hạ báo cáo t a o mày sau đó phất phất tay liền để bọn hắn lui ra hắn hiện tại chỉ có thể đem chuyện nơi đây hồi báo cho tiên môn từ tiên môn đến định đoạn theo tin tức chuyên gia càng ngày càng nhiều người biết rõ thái hành sơn có được võ đạo đến tiếp sau có không xa ngàn dặm m à tới bởi vậy tại đoạn này thời gian bên trong thái hành sơn đã sớm kín người hết chỗ có rất nhiều võ giả đến vây quanh ở trước tấm bia đá lẳng lặng càng n ộ coi như ngắn thời gian không có cảm lộ đến nhưng đối bọn hắn tới nói chỉ cần có hy vọng tồn tại như vậy hết thể đều sẽ không là vấn đề đối với truyền xuống võ đạo truyền thừa vị kia võ đạo lao tổ bọn hắn rất là cảm kích thậm chí đã có đại bộ phận võ giả thật đem lâm phảm trở thành võ đạo lao tổ ý nghĩa phi phạm lâm p h ạ m không có ly khai thái hành sơn mà là tiếp tục che chở nơi này c h ỉ ít tại những cái kia võ giả theo trong tấm bia đã cảm nhận được võ đạo trước đó hắn là sẽ không rời đi nơi này đương nhiên hắn biết rõ có sự tình là không tránh khỏi thiên môn khẳng định sẽ biết do nơi này tình huống tuyệt đối sẽ không mặc cho phát triển treo trên bầu trời tiên nhóm một vị cùng p h ạ m tục viện giám sát liên hệ trưởng lão s ắ c mặt ngưng trọng nhanh chóng hướng phía trưởng giáo đại điện đánh tới lúc này đại điện trưởng giáo cùng một đám trưởng lão trao đổi môn phái sự phát triển của tương lai trưởng giáo phàm tục xảy ra chuyện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 hồi t r ư ờ n g giáo căn cứ người bên kia g i ả n thuật là thái vũ tiên môn đệ tử lâm p h ạ m c h u y ể n thừa xuống võ đạo hắn đem thái hành sơn lập xuống đ ị a đá cung cấp thế gian võ giả tu luyện thậm chí tuyên bố ai muốn ngăn cản hắn hắn liền dễ h a i lâm p h ạ m t r ư ờ n g giáo c h ứ n g mắt thế nào lại là hắn hắn tự nhiên biết rõ lâm p h ạ m đã cứu mệnh của hắn nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm chính là lâm p h ạ m cá nhân thực lực cường hãn kinh khủng tới trình độ nhất định nếu như muốn ngăn cản đối phương truyền võ đạo lấy cái người năng lực hiển nhiên là chuyện không thể nào ngươi xác định là thái vũ tiên môn lâm phảm trưởng giáo truy vấn Không không phải hắn không tin, mà là muốn xác định. Lao nói, thiên chân tin, muốn Trường nói, vạn mà là xác Lao sau á t đối Đối miệng nói. Đối với trưởng giáo Lao nói, coi như đối phương chính trưởng l o coi nói, như phương từng đối c đã đã ứ mệnh của hắn, nhưng cũng không thể dạng này à? Không, được. Tuyệt đối không thể của đó ư ợ c Tuyệt thể Sau này. đối đ không dạng hắn ly khai huyền không tiên môn trực tiếp đi thái vũ tiên môn ở trước mặt hỏi thăm bạch thu nhìn xem đối phương đến cùng biết không biết rõ việc này nếu như không biết rõ việc này kia lại sẽ có ý nghĩ gì dù sao chuyện sự tình này là thái vũ tiên môn đệ tử làm ra thân là trưởng giáo tự nhiên là có trách nhiệm mà loại này tình huống cũng không đơn giản chỉ có huyền không tiên môn trưởng giáo biết rõ còn lại môn phái cũng lục tục ngao ngoe biết được việc này đương nhiên bọn hắn đầu tiên thời gian trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là không có khả năng chương ba trăm năm mươi bảy các vị cũng làm u ố n hiến một phần lực sao bởi vì có hắn t ỏ a i trấn thái hành sơn cho nên tại đoạn này thời gian bên trong không có bất cứ chuyện gì phát sinh cho dù có lưu tại phạm tục tiên môn đặc thủ cũng không dám đến thái hành sơn tìm phiền thái nếu không chết cũng không biết rõ chết như thế nào võ đạo bia đứng ở chỗ này cũng có được không nhiêu giả biết bao võ lâm ợ i l phạm nói h theo ư ờ n trên g tấm một mình hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa giữa thiên địa hết thệ cũng rất tiến tĩnh cũng không có bất kỳ khác thường gì tình huống nhưng hắn biết rõ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 đối với dạng này chủ đề hắn một thời gian khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới vì sao muốn tới đây còn không phải là hy vọng có thể làm chút gì nếu như không phải ngươi là tốt nhất vạn nhất là ngươi cũng có thể trưởng khống cục diện phòng ngừa chuyện hướng đi đã xảy ra là không thể ngăn cản bạch thu nói ngươi làm sao cùng võ đạo dính dáng đến quan hệ tu tiên không phải tu h ả o hảo làm gì làm ra những chuyện này tới hắn ngược lại là không có trách cứ lâm p h ạ m mà là vấn đề này làm có chút phức tạp lâm p h ạ m nói trưởng giáo ta theo xa xôi địa phương phát hiện võ đạo trần đế nghĩ đến những cái kia không có linh căn võ g i ả thật sự là đáng thương liền đem võ đạo c h u y ể n thừa xuống dưới cái này thế nhưng là một cái đại công đức sự tình các vị đến nơi này có phải hay không cũng nghĩ là võ đạo mở rộng nỗ lực một phần lực nếu là như vậy giơ hai tay hoang lên bạch thu một ngụm lao huyết kém chút phung ra cái này tiểu tử cũng không nhìn xem hiện tại cái gì tình huống sao còn có chung b a n h trưởng giáo nhóm sắc mặt không thấy được sắc mặt của bọn hắn đã có bao nhiêu khó coi sao rất nhức đầu bạch thu nói t u t t u t ngươi cái này chơi tâm thật sự là quá nặng đi nên truyền thừa cũng có người truyền thừa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 tiên giới càng lâm à nào dàng không cách nào dễ dàng tha thứ. dễ l phạm cười, tâm i cái người cười nói, u Dung muốn sẵn phản phất là nghĩ đến tình. rất rất phất một ta Thu sự lạ, là l cho Mạch để Phạm, hẳn l là ý, ý kiên định sau đó đưa tay nhìn xem đông đảo trường giáo nói các vị đến nơi này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 hắn đều đã bị c ả m g ộ n g cái này tiểu t ử ý nghĩ hắn là thật nhìn không thấu đến cùng là thế nào nghĩ ngồi xuống nói một chút không phải càng tốt sao lâm phàm căn bản không muốn nói nói là không có ích lợi gì là tất cả đại tiên môn trưởng giáo đều ở nơi này thời điểm hắn liền biết rõ sự tình không phải nói liền có thể giải quyết trừ phi hắn ngựa ư bộ nghe theo bọn hắn đem võ đạo bịa đá nghiêm phong cất vào kho sự tình khả năng giải quyết có thể ý nghĩ của hắn chính là võ đạo truyền thừa số dưới phát dương quan g đại coi như liên lụy đến ích lợi của bọn hắn cũng ở đây không tiếc chỉ có đánh một trận mới có thể có thắng bại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 có lẽ đây chính là phong p h ạ m đi đã được xưng hô là võ đạo lão tổ vậy dĩ nhiên đến có lao tổ phong p h ạ m à? bạch thu nhữ mày luôn cảm giác cái này tiểu tử là đang trang bức tựa như là vừa vặn lúc trước nói tới hết thảy đều chỉ là vì kiến tạo một loại không khí mà thôi ngươi tiểu tử vừa mới có phải hay không chỉ nói là cho những người p h ạ m t ụ c kia nghe kỳ thật ngươi ý tưởng chân thật cũng không phải là dạng này có phải hay không bạch thu đi vào lâm p h ạ m bên người nhỏ giọng hỏi đến hắn vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng chẳng qua là khi nhìn thấy lâm phàm kia vẻ mặt nghiêm túc lúc nụ cười trên mặt hắn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 người liền xem như chưa từng xảy ra đi các vị ra tay đi bạch thu muốn nói gì chỉ là hết t h ể đều đã trễ đông đảo t r ư ở n g giáo trong nháy mắt xuất thủ lập tức các loại hào quang sáng trói bao phủ thiên địa đến m ã i không hết thần thông c h ú t xuống toàn bộ hướng phía lâm phàm đánh tới uy thế quá m á n h liệt thương khung cũng tại chấn động tới tốt lắm lâm phàm không chút nào hoảng nội tâm không có chút nào ba động nhưng cũng không xem thường những n à y trưởng giáo bọn hắn thực lực rất mạnh liên thủ chấn áp người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản muốn nói có năng lực người có lẽ chỉ có hắn lâm phàm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 các vị không có ý tứ bỏ mặc như thế nào hắn trung quy là ta thái vũ tiên môn đệ tử ta thân là trưởng giáo không thể ngồi xem không để ý tới biết rõ võ đạo đối tiên môn không có chỗ tốt gì nhưng ta bạch thu vẹn vẹn lấy cái người hành vi giữ gìn ta phái đệ tử đông đảo trưởng giáo đối bạch thu hành vi rất là khó chịu ngoa tạo lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy làm sao đến bây giờ liền xuất nhĩ phản nhĩ t r ư ở n g giáo ngươi bộ dáng này để cho ta rất cảm động a lâm phạm nói bạch thu quay đầu lại nói cảm động yên tâm bên trong liền tốt nói ra sẽ không tốt ba, ngươi.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 nguyên tiểu tử nhanh b u ô n g ra ta bạch thu tức giận gầm thét lúc này tình huống rất xấu hổ hắn có thể nói bị tờ phụ lục này chấn áp không cách nào xoay người sao trường giáo trước hảo hào đợi ta sự tình ta có thể xử lý lâm phàm chống đỡ đ á n g người một quyền vung ra có được lớn lao huy năng hắn tiên vũ đồng tu tu tiên đạt tới chân tiên cảnh mà võ đạo càng là không tầm t h ư ờ n g bởi vì công đức nguyên nhân chân nguyên tốc độ tăng cũng không tệ tuy nói không cách nào cùng hiện tại tu tiên cảnh giới so sánh nhưng đối tự thân có trợ giúp thật lớn bây giờ sở học của hắn thần thông hạ bút thành văn thuần thục vô cùng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 lâm p h à m một cánh tay sớm đã bị tiên huyết n h u ộ m đỏ tiên huyết theo cánh tay chậm rãi chạy xuống ta nói các vị trưởng giáo đánh tới hiện tại đoàn người cũng nên không sai biệt lắm đi có lúc ý tứ ý tứ là được rồi tiếp tục tiếp theo ta sợ đến bắt đầu liều mạng hắn hiện tại tình huống rất tốt thiên phu thần thông khôi phục thể lực tổ long phù đồ thân không chỉ có nhường tự thân lực lượng mạnh hơn còn đối nục thân khôi phục có cực mạnh trợ giúp coi như tiếp tục đấu nữa cũng không có vấn đề gì cha nhưng vào lúc này bị điên láo giả đến hắn phá không mà đến vội vã khi thấy lâm p h à n cánh tay đổ màu thời điểm miệng mở rộng kinh hoàng hô hào liền phảng phất gặp được chuyện kinh khủng gì giống như ta đánh chết các ngươi bị điên láo giả vung lên huyết trì liền muốn đem những n à y tiên môn trưởng giáo đánh chết đừng làm rộn trở về lâm p h n g ngăn lại bị điên láo giả hừ hắn vẫn tương đối nghe lâm p h n g liền hung tợn chừng mắt liếc bọn hắn sau đó ngoan ngoan đứng tại lâm p h n g bên người tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát công phu vừa mới bị thương lại khôi phục lại tiên môn trưởng giáo nhóm nói việc này nhóm chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ bạch trưởng giáo hắn là ngươi thái vũ tiên môn đệ tử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 bởi vì hắn biết rõ coi như nói cũng vô ích nếu như cái này tiểu tử thật có thể n g h e vào liền sẽ không ra chuyện như vậy Số sau, Sơn suy sư xuống ngày Hành thành trong nghĩ thần thánh nhất địa phương, không người dám can đảm ở nơi này mãng. Kỳ thật cũng trung đi quanh bày ra trận pháp, lập xuống chân tiên khí tức, ai dám can đảm ở nơi này càn. tiên thánh Minh, ngoa chuyện lớn giả là bày làm xảy bia địa bia ra ai địa. ra lưu Lâm lỗ Lâm lập Phạm dám đảm Phạm điểm. dám đảm pháp, Thái thật thời khí tại đạo tại Tại đạo trở tức, tạo, rời đi Đại đá đá võ võ võ đã ở ở Kỳ Cổ sư đ ệ hoang mang dối loạn trương trương làm gì ngươi là thánh địa thánh tử hẳn là ổn trọng điểm dù sao ngươi đ ạ i biểu thế nhưng là thánh địa l i ê u nguyên hắn nói không phải a lâm đạo hưu tại p h ạ m tục lập xuống võ đạo bia đá trị võ đạo truyền thừa đoạn trước thời gian chúng ta trưởng giáo còn có khắc môn phái trưởng giáo đi p h ạ m tục cùng lâm đạo hưu phát sinh một trận đại chiến ngoa tạo kinh thân phong trừng trong mắt trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài bọn hắn cùng lâm p h ạ m cũng có rất dài một đoạn thời gian không có gặp mặt nhưng còn có thể nghe được lâm phàm ở bên ngoài nghe đồn chẳng qua là khi nghe được đối phương tản cái gì võ đạo truyền thừa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 có thể nhường bọn hắn cùng một chỗ tu luyện đi đến võ đạo đ ỉ n h phong nếu như sư tôn đ ố i tu tiên vô vọng cũng có thể chuyển tu võ đạo lâm phạm nói mà nên phải biết võ đạo tin tức phương cựu chân khi nhìn đến bia đá một khắc này ánh mắt của hắn rất nghiêm trọng đồ nhi ngươi đây là phương cựu chân muốn nói rất nhiều lời nhưng lúc này lại tựa như h t hầu có cái gì đổ vật ngăn chặn một thời gian khó mà ra khỏi lâm phạm nói võ đạo truyền thừa coi như không có linh căn cũng có thể tu hành phương cựu chân nói có thể ngươi đây là tại đùa lửa a tiên môn làm sao có thể bỏ con ngươi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 Đồ nhi đã động Nhi cùng tiên môn những trưởng thủ cái kia trưởng giáo động thủ một lâm ầ n nói con đường phía trước có chút khó đi, nhưng nếu như bỏ mặt bọn hắn, cũng tuy trước chút mặt thì thật hết thể có khó đi, còn phía bỏ tốt. l phảm cho cựu thiên tiên môn lưu lại một tòa võ đạo địa đá về sau liền cùng sư tôn chia tay hắn hiện tại muốn đi ma đạo địa bàn bên kia đem võ đạo chuyển thửa xuống dưới ma đạo cùng tiên môn phản tục cũng không cùng một chỗ thuộc về thiên nam địa bắc nhưng đây đều là đồng dạng không thể tu luyện võ giả trung quy là đại đa số nửa tháng sau sự tình lên men rất nhanh chóng một ít tiểu môn phái một đám đệ tử vây tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận Các người nghe nói g nghe ư ờ i n sao? Thái t i vụ ê nhỏ môn lâm p à m đem võ đạo đi đỉnh võ về võ cao phong. truyền thừa thể xuống sau không linh căn cũng có thể hướng đi cao hơn đỉnh Nói n h giả dưới, có có chút ta nghe nói những cái k i a đại môn phái đều đã tạo thành tuần tra đội điều tra tiên môn phải c h ẳ n g có nhân tu luyện võ đạo một khi phát hiện cũng nghiêm trị ta cảm giác đây không phải rất tốt một việc nha không có linh căn võ giả cũng rất đáng thương có thể làm cho bọn hắn tiếp tục tu luyện k i a là tốt bao nhiêu một việc người đầu góp theo à cái này sao có thể là một chuyện tốt ta cho ngươi biết nếu như võ đạo thịnh hành xuống tới đối tiên môn xung kích là kinh khủng nhất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 lại ai muốn chơi ta cha rất nguy hiểm rất nguy hiểm bị điên láo giả ngăn ở lâm p h ạ m trước mặt cảnh giác nhìn xem thương không biến hóa điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhi tử tại thời khắc này phảng phất gặp được từ trước tới nay kẻ địch khủng bố nhất giống như l i ê n l i ê n điên điên k h ủ n g khùng bộ dáng cũng không còn sót lại chút gì đối với lâm p h ạ m tới nói hắn đã sớm quen thuộc bị người hậu đả sự tình thế nhưng là xem hiện tại tình huống giống như có chút không đúng v õ đạo cấm kỵ chi pháp nên diện mênh mông thanh em như là kinh lôi oanh minh nổ vang vang vọng toàn bộ thiên địa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 nguy u sắc mặt k i n h biến nàng cảm giác việc này tuyệt đối cùng phạm nhi có quan hệ truyền thừa võ đạo thiên địa không dùng tiên giới biết được tuyệt đối sẽ diệt sát mà bây giờ cỗ này uy thế chính là đến d i ệ t sát phạm nhi ma đạo lâm p h ạ m nhìn thẳng thương k h u n g ngươi có gì phải sợ võ đạo tồn tại liền nói ngày mai đạo nhận lời có thể truyền thừa ra ngoài ngươi có gì năng lực nói là cấm kỵ chi pháp là bởi vì thực lực của ngươi mạnh ngươi nói hết thể đều là thiên lý sao vậy tương lai ta nói hết t h là thiên o n lai ta cũng nhìn xem ngươi sẽ làm phản hay không bác lâm phàm chỉ vào thương cung chính là dừng lại nỗ phun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 Bị bị điên láo giả bị lôi đình đánh giả lôi tới tan láo mẹ ặ t đất, toàn thân một thương rất Trường tiểu tử tiên đen, đứng đánh đừng đến là mảnh nhưng vẫn lên, cảnh nhìn khung. nguy nguy Người công người dũng cháy Cha, hiểm, hiểm. khí xem m giác có giới. lại. nó tại sao có thể như vậy lâm phàm không quá có thể tiếp nhận hiện tại tình huống vẫn là nói hắn làm có chút d ọ người thẳng tiếp dẫn ra mạnh nhất cường địch tự mình xuất thủ chấn áp theo đạo lý nói h ắ n không phải là phái một ít tay chân sao dù là cho tiên môn một chút trưởng giáo truyền lời nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đem tự mình chém giết đây đều là có thể tiếp nhận liên hiện tại cái này tình huống không thể nào tiếp thu được lâm p h ạ m rơi xuống bị điên lão giả bên người có đau hay không dĩ vãng đều là kêu khóc đau đau nhưng hôm nay bị điên lão giả lại thần tình nghiêm túc lắc đầu hai tay khe run kiên định không có chút nào đau đi ra bị điên lão giả một trưởng đem lâm p h ạ m đẩy ra vung lên huyết chỉ, đằng không mà lên huyết chỉ nở rộ lóa mắt huyết quang hung hăng đánh tới hướng thương cung trong lúc đó thương cung vỡ ra trong khe hở xuất hiện một cái cự trưởng khiến hùng hậu tiên đạo pháp tắc hung hăng tiên rơi động xuống. đạo tắc ẩm ẩm huyết chi nện ở cự t r ư ờ n g bên trên buộc phát kinh người tiếng oanh minh càng là hình thành phá hủy hết thẻ dư ba bị điên láo giả kêu thảm một tiếng đột nhiên rơi xuống khó mà cùng tia cổ dư ba chống lại hung hăng nện ở mặt đất mặt đất bị nện ra hố to dạ nước r a lít nha lít nhít vết dạn hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi ẩm bị điên láo giả đứng dậy ngao ngao kêu to muốn giết cha ta liền đánh chết ta không trung cự trưởng chậm rãi rơi xuống áp chế mảnh này thiên địa càng là hình thành phong tỏa giới vực phản phất lâm à nào đang ngăn luận gần. trở bất luận kẻ nào tới l kẻ p h ạ m tế ra hôn nguyên kim hồ vĩnh hằng thần lô thôi động hai kiện tiên bảo buộc phát đục thân pháp lực cùng đối phương chống lại ầm ầm tuy nói hai kiện tiên bảo kinh khủng như vậy nhưng ở đối mặt từ trời rơi xuống cự t r ư ờ n g lúc vậy mà khó mà ngăn cản dù là vĩnh hằng thần lô bên trong vĩnh hằng tiên tôn chi lực xuyên qua mà đi cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mảy may sau đó một cỗ kinh khủng phản t r ấ n đánh tới lâm phản thân hình rút lui đập đến tại mặt đất phun ra một ngụm tiên huyết thật là khủng khiếp hắn khó có thể tin đối phương đến cùng là ai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 từ nay về sau không liên quan ông thái thần phù lục nở rộ kim quang bao phủ tại bị điên láo giả trên đỉnh đầu hỗn độn dị tượng hiện hiện thật giống như khai thiên tích địa chỗ a bị điên láo giả hai tay nắm lấy đầu giữ tợn gào thét đã từng mất đi thần hồn chờ đã điên cuồng tràn vào đến trong đầu hết thể cũng biến rất cuồng bạo lâm phàm xem l â y người hết thể đều dựa vào thái thần phù lục mà hắn cũng phát hiện bị điên láo giả tu vi không ngừng tăng g ọ n hắn biết rõ bị điên láo giả là tiên giới người bởi vì bỏ mình đi vào tu tiên giới vô số năm chính là chờ đợi phục sinh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 cũng k h ông có chỉ có hướng phía、lâm、Phạm nhìn Lâm lại, trong h thần phụ á i tại lục quay lúc đó giữa thiên địa xuất hiện một đạo cửa ra vào kia là cửa tiên giới là muốn đem bị điên láo giả lôi đi cha phi n g ư ơ i tiểu tử chờ đó cho ta n g ư ơ i đến tiên giới n g ư ơ i liền chết chắc bị điên láo giả ánh mắt nhìn về phía lâm phàm vô cùng sung mãn lựa giận hắn đã biết do tại thần hồn không được đầy đủ lúc phát sinh sự tình bị cái này lê tẩm tiểu tử chiếm bao nhiều tiện n thời gian dần trôi qua lâm phàm trên mặt hiện hiện tiêu dung hắn biết rõ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 ai có thể cùng hắn kêu g ạ o vị t i ê u tiên giới cường giả bằng vào kinh khủng thế lực giáng lâm tu tiên giới một kích cũng không đánh tan trong lòng của hắn lý niệm dù là gặp phải địch n h â n kinh khủng gấp trăm ngàn lần vẫn như cũ như thế nếu như sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không đi đến chân chính đ ỉ n h phong cũng không lâu lắm một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn lâm phàm cảm nhận được khí tức biết là ai tới xoay người phảng phất làm sai sự tình đứa bé thanh âm yếu đất nói mẹ ngụy u đi vào lâm phàm trước mặt nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn đứa nhỏ n ố c ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều không cần sợ hãi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 Ta, ta vì kia vẫn tại tìm kiếm lâm phàng bóng dáng muốn lần nữa một kích chém giết dám can đảm tuyên truyền vô đạo người tất nhiên cần phải chết chỉ là dù là hắn có được cái thế vô song tay không bóp nát nhận nguyện thực lực vậy mà không cách nào tìm kiếm kia ra hỏa khí tức hôn chướng đồ vật thân hôn không được đầy đủ bị người làm con trai đùa nghịch lâu như vậy chương ò n t a y hắn khí thế, ẩn tàng thế, ta sẽ tìm sẽ đ ợ c n g ư i đưa ư ơ i ba ó trăm h sáu mươi hai đầu, đầu nghĩ ông ông thái vũ tiên môn bạch thu lo lắng nói sư tỷ hắn nói như thế nào có hay không đồng ý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 có lẽ là tiên giới một vị nào đó đại năng xuất thủ mà có thể gây nên bực này chú ý có lẽ thật chỉ có hắn bởi vì tuyên truyền võ đạo truyền thừa đưa tới cho nên không thể để cho hắn dạng này tiếp tục nữa bạch thu nói đều là lời từ đáy lỏng thiên chân vạn s á c hàng thật giá thật không thể không tin a nếu như lâm p h ạ m là đệ tử của hắn hoặc là nhi tử hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ mở phun người cái này con rùa người đang làm cái gì người biết không biết do ngươi là đang tìm cái chết nếu như còn tiếp tục như vậy xuống dưới nhất định phải đánh gãy chân của ngươi sư đệ vậy ngươi có cái gì biện pháp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 t r u n g quanh người qua đường nhìn thấy lâm phàm lúc cũng sát mặt kinh biến tránh xa xa hắn chính là lâm phàm kia truyền thừa võ đạo bị tiên môn các đại phái chỗ người đối địch chính là hắn a ta nghe nói hắn đã từng đi yêu ma địa bàn cùng yêu ma các đại năng đại chiến một trận không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy lâm phàm tại ngoại giới nghe đồn tương đối nhiều đương nhiên những tin đồn này đều là thật không có bất luận cái gì giả tạo rất nhanh lâm phàm đi vào thiên bảo các hậu viện mao t ổ n quản lần này ta tới là nghĩ tại thiên bảo các hậu viện mao tổng quản ầ n này ta tới là nghĩ tại t h i n bảo c nơi này có hay không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 chỉ là chẳng biết tại sao cuối cùng lại biến thành dạng này mà thôi nếu có bản thiếu còn sót lại liền có thể biết rõ cũng không lâu lắm hoàng lê nhi bưng lấy một bản cổ lão c ũ nát thư tịch đi tới lâm sư liên quan tới võ đạo phương diện sự t ì n h chỉ có quyển này cổ tịch viết tại bình thường trên trang giấy trải qua dài thời gian làm hao mòn ẩn chứa tại phía trên pháp lực đã rất yếu chờ cỗ này duy trì thư tịch nguyên dạng pháp lực tiêu tán vậy cái này cổ tịch cũng liền tan thành m â y khói bởi vì quá cổ xưa coi như người khác quán thâu pháp lực duy trì cũng vô dụng thậm chí sẽ để cho quyển cổ tịch này sớm biến mất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 Lưu truyền đến bạn năm về sau, có lẽ liền loạt là Nhưng như truyền sau, truyền thuyết. nếu thể tạo thành một loạt truyền thuyết. Nhưng nếu như là thật, về đến bạn năm hắn có có ý không i nói đúng là, võ đạo cùng tu tiên tại, a đúng cùng từng là cùng tồn đạo đã là, là võ c tu ỉ chỉ là phát sinh h tán, tiêu tiên đạo trường tồn. đại biến, đạo đạo võ có Ồ, k đúng quyền c ụ tịch này bên trong ghi lại võ đạo đại lục nhưng hắn chưa từng có nghe qua có dạng này tồn tại thời gian dần trôi qua lâm phàm lâm vào trầm thư hắn đầu tiên nghĩ lại tới chính là cấm địa phong ấn tồn tại hẳn là phong ấn tồn tại chính là võ đạo người nếu như muốn pháp càng thêm lớn gắn điểm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 Cho hắn nên, lâm ớ n nhất hy vọng vẫn là hy vọng hy hy là l phàm ạ m muốn có cùng thể bình、an. Không muốn cùng những an. n y đại sinh năng phát â Lâm u thuẫn. Phạm Mời, đưa tay cho những này đại năng nhất là tôn trọng lễ nghi cũng không có bởi vì thực lực bản thân cường hãn mà vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm chính là hy vọng các vị có thể hòa bình chung sống dù là hy vọng xa vời hắn ý tứ vẫn như cũ như thế lâm p h ạ m hoàng lê nhi có chút không thể nào tiếp thu được nhìn xem lâm p h ạ m hy vọng đối phương có thể không muốn kích động như thế chỉ là lâm phàm k h o tay t u t trong lòng ta nắm chắc ngươi không cần phải nói nhiều như vậy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 lâm phạm kinh ngạc nhìn xem i ể u nhi suy nghĩ thật sự là thần kỳ đ ồ nhi nhưng đến thực chất là bởi vì cái gì mới có thể nhường tiểu thái dương ưa thích thân cận nàng đâu một chỗ thần bí không gian nơi này không có thiên không có đất hết thể đều giống như tại trong mặt gương giống như một thân ảnh chậm rãi đi đi ở nơi đó nếu như lâm phạm nhìn thấy tự nhiên là nhận ra không phải liền là thánh vô song nha đạt được vĩnh hằng tiên tôn truyền thựa liền tự nhận là vô địch tiên h hạ ai cũng không để vào mắt về sau cắm trong tay lâm phạm đem vĩnh hằng thần lô cho làm không có nhưng xem hiện tại cái này tình huống hắn hiển nhiên là mượn nhờ vĩnh hằng mật tàng chìa khóa lại tới đây tìm kiếm vĩnh hằng tiền tôn lưu lại truyền thừa lâm p h ạ m ngươi chờ đó cho ta làm ta chân chính thu hoạch được truyền thừa thời điểm là tử kỷ của ngươi t h á n h vô song trong mắt lóe ra lửa g i ậ n kia là ngọn lửa b ả o thủ bất quá hắn là có tự biết rõ người biết rõ chơi không lại lâm p h ạ m liền không có đi đi tìm đối phương nếu không không phải liền là đi làm đưa điểm bảo bảo sao tiên tôn truyền thừa đến cùng ở đâu hắn nhìn về phía chu vi còn không có tìm tới tiên tôn truyền thừa mặt đất có chút lớn đều đã đi hồi lâu cũng không tìm tới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 Tốt đ ồ vật, vật. tuyệt đối là tốt t đối đồ là h á nhưng vô viên không song sắc bảo trong động tửng hồng, liền đem những này tiên bảo thu lấy. Cuối cùng viên kia tiên đàn cũng bị hắn thu nhập đến trong túi. Những này thật giống n kích kịp kia chờ cuối thu thu thật h đợi đem mặt túi. bị lấy, đã sớm c h u ẩ bị o n Lạng lạng chờ đợi hắn đến.、Ồ. Nhưng chờ đợi Ồ! vào lúc này phương xa có đạo kim quan g rất sáng trói hình thành tiên giới hư ảnh uy thế rất kinh người hắn chừng trong mắt thân thể k h ẽ run còn có thánh vô song tự nhiên không nghĩ tới còn có bảo bối đang đợi hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi đánh tới rất nhanh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 kinh người tình huống phát sinh ngay tại hắn thủ trưởng rơi vào thi h ả i trên một lát một cô kỳ diệu cảm giác tràn vào đến trong lòng thánh vô song chừng trong mắt phản p h ấ t không dám tin giống như đây là một vị cực mạnh người thi h ả i ẩn chứa người này trước người truyền thừa nhưng cũng không phải là vĩnh hằng tiên tôn trong lúc đó thi h ả i sau lưng k i ê u phiến cửa ra vào mở rộng tựa như là tiên giới cửa ra vào thông hướng tiên giới một cỗ hấp lực gào thét mà ra trực tiếp đem thánh vô s o n g hút lại sau đó biến mất vô tung vô ảnh số ngày sau ngụy u trở về theo ánh mắt của nàng trên liền có thể nhìn ra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 vậy liền theo sư đ ệ ý tứ đi ngọn núi lâm phàm thăm dò tính muốn theo tiểu thái dương giao lưu một phen nhưng thật đáng tiếc tiểu thái dương nghe rằng trận mắt bộ dáng vẫn tương đối hung hãn sư phó ngươi đ ừ n g dọa đến tiểu thái dương a hoàng cựu cựu phàn nàn nói lâm phàm miệng mở rộng chỉ chỉ tự mình vừa chỉ chỉ tiểu thái dương ngoa tạo đến cùng ai dọa ai vậy vấn đề này có thể trước hết chị rõ ràng mới được ngay kế tiếp lâm phàm cảm giác hết thể cũng gió h m sóng lặng võ đạo bia đã không có bị người động đậy nếu có ai lộn xộn hắn là có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong cảm ứng được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 Mạnh thanh giao、so、mới Thanh quen thời Giao so đối i phải hồi bởi tới tôi ể m xem xem Mạnh đẹp nhuẩn chỗ Hắn nhìn Thanh đây đ lâu, là ra ta. Giao, cũng vì phương không tình nhìn hắn. cũng nào có cứ cảm là bất tiêu Đối xem với mạnh thanh giao t ớ i nói nàng đối lâm p h ạ m không có bất cứ tia cảm tình nào chỉ là bởi vì lần đầu tiên nguyên nhân mà thôi mà bây giờ nhìn thấy đối phương sắp phi thăng tâm tình không hiểu có chút kỳ diệu lâm p h ạ m cười nói thanh giao nhớ kỹ cho ta h ả o h ả o ngươi đã là ta người khác thừa dịp ta không tại lúc cho ta cùng nam nhân khác cơ hồ nếu như bị ta biết rõ l ộ sạch q u ầ áo ngươi quất ngươi c á n mông thanh âm của hắn không lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ chí ít truyền khắp toàn bộ thái vũ tiên môn đều không phải là vấn đề ngụy h u kinh ngạc nhìn xem mạnh thanh giao bạch thu cũng là ngốc ngốc nhìn chằm chằm phản phất gặp quỷ giống như mà môn phái các đệ tử cũng ngây ngẩn cả người sau đó có người kinh hô ông trời ơi mạnh sư tỷ vậy mà cùng lâm sư huynh có một chân hơn nữa nhìn tình huống còn phát sinh k i a không thể miêu tả sự tỉnh chuyến gia mạnh thanh giao khó mà bảo trì chấn định nổi giận nói ngươi nói bậy bạ gì đó nàng bị lâm phàm thao tác sợ choáng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 hết thể dị dạng đều biến mất sư tỷ kết thúc hắn đã đi tiên giới có phải hay không nhẹ nhàng thở ra hy vọng hắn tại tiên giới có thể đủ tốt tốt tu luyện bạch thu nói muốn nói nhất là vương lòng chính là bạch thu hắn thân là trưởng giáo áp lực vẫn là rất lớn có chuyện gì đều là hắn cái này là trưởng giáo đứng ra bây giờ gây chuyện kẻ cầm đầu đi tiên giới kia hết thể cũng an toàn ngụy ưu tâm tình thất lạc nói sư đ ệ ta không biết rõ làm đúng hay không hy vọng ta không có làm sai bạch thu nói làm sao lại làm sai sư tỷ là vì bảo hộ hắn nếu như hắn còn tại tu tiên giới sự tình sẽ phát triển đến cỡ nào tình trạng chắc hẳn sư tỷ cũng nên biết rõ theo gần tới nói nhóm chúng ta là vì bảo hộ hắn nhưng từ xa tới nói mà là toàn bộ tu tiên giới an toàn thực lực của hắn rất mạnh liền xem như tiên môn trưởng giáo đều chưa hẳn là đối thủ của hắn chỉ khi nào phát sinh tự chiến tiên môn tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề mà yêu ma lại nhìn chằm chằm tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội đến lúc đó không chỉ là tiên môn không may liền xem như phàm tục các p h à m nhân đều sẽ trở thành yêu ma khẩu phần lương thực ngươi nói đúng sao sư tỷ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 phương xa có tấm bia đá dựng đứng ở nơi đó trên tấm bia đá bỏ đầy thực vật nhưng loan thoáng còn có thể nhìn thấy trên tấm bia đá chữ tiếp dẫn cái này lâm p h ạ m cảm giác không thích hợp không khỏi cũng quá mức tại hoang vu đi vẫn là nói ta đến nhầm địa phương chương ba trăm sáu mươi sáu ta đích xác là không có nhịn được uy có người sao lâm p h ạ m hướng phía chu vi h ồ rất nhanh liền có tiếng vang vang lên nhưng t r u n g quanh rất thiên tĩnh t ĩ n h lặng uy mắng h i ệ n nhiên liền cái quỷ đều không có hoang vu cũ nát nhưng nhìn xem còn sót lại vết tích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 có nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng có, có chút ó c không cam lòng vị kia không cam lòng chính là bị lâm phàm chặt đ ứ t một tay động nguyên tiên sơn t r ư ở n g giáo thế nhưng là không có biện pháp người cũng đã đi hắn còn có thể nói cái gì la bạch anh cảm thán nói như là đã đi chuyện kia cứ tính như vậy phàm tục võ đạo không thể lưu liền từ nhóm chúng ta ra mặt thanh trừ bọn hắn đối võ đạo bia đ á ký ức còn phàm tục một cái bình thản g cái này tiểu tử đi đều phải để lại hạ cái cục diện rồi dám thực sự là miệng hắn nhanh vừa định nói cái gì liền phát hiện ngụy u nhãn thần rất không thích hợp phảng phất là ngươi có dũng khí nói tiếp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 thật đúng là không tệ nếu như chung quanh không người lời nói hắn sợ là thật muốn nhảy dựng lên gọi thằng ông trời mở mắt thủ sắt liền khởi đầu tốt đẹp loại cảm giác này thoải mái không được đương nhiên hiện tại hết thệ đều muốn điệu thấp làm chủ các vị đạo hữu chớ hoảng tại hạ cũng vô ác ý mới từ phàm tục phi thăng mà đến đi ngang qua nơi đây gặp các vị cùng ác long chiến đấu cùng một chỗ liền xuất thủ tương trợ mà thôi lâm phàm chậm rãi đi tới lộ ra người vật vô hại t h ầ n sắc cực lực biểu hiện tự mình rất thân mật tuyệt đối không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau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 mà bọn hắn chỗ bên hắn đông hoang trong chỗ vực rất là nhỏ bé, thuộc về một hạt cùng lâm à nhỏ Cùng thuộc hạt bé, một về đùi. l phạm giao lưu nữ tử t hỏi n tiên giới thế gia tử nữ. Cũng Tú, thế tử nhóm nhất hành, chính mình thọ gia tộc là lần là lao này này trong một tại địa vị xuất vì tự mình lao tổ đại thọ chuẩn bị thọ lễ. Lâm Phạm hỏi, các vị không biết do các ngươi phải trang biết rõ thái vũ tiên môn ta từ hạ giới phi thăng lên lúc đến đi vào tiếp d ẫ n địa nhưng trong này hoang vu vô cùng liền cái bóng người cũng không có lý thần tú mới nói thái vũ tiên môn không biết rõ tiên giới môn phái quá nhiều lớn lớn nhỏ con số nhỏ chi không hết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 chỉ ít có người đến tiếp dẫn một c á i à. lý thần tú mới nói tiên giới tình huống tương đối phức tạp có rất nhiều người từ hạ giới phi thăng mà đến cuối cùng đều là một lần nữa gia nhập một phái bởi vậy ngươi cũng không cần quá mức y ê u sầu lâm phạm trầm tư rất nhanh một đám người liền đến đến một tòa thành trì bên trong đây là tiên giới thành trì cùng tu tiên giới bên kia cũng không có quá lớn khác nhau quan sát người bên trong thành cũng có tu vi mang theo nhưng có tu vi rất thấp xem ra tiên giới cũng không phải tất cả mọi người đã thành tiền nhưng thực lực tổng hợp so tu tiên giới phải cường hoành hơn rất nhiều lý phủ tiểu thư trở về cửa ra vào thị vệ cung tình nói lý thần tú mà ừ một tiếng liền hướng phía trong phủ đi đến sau đó một vị quản gia bộ dáng trung niên nam tử đi tới tiểu thư vị này là nhóm chúng ta bên ngoài gặp được mới vừa phi thăng tới tiên giới lâm đạo h ư u ngươi đi cho lâm đạo h ư u an bài một cái trụ sở lý thần tú mà phân phò nói quản gia mang trên mặt cười vâng tiểu thư lâm đạo h ư u ta còn có chuyện liền không n h i ề u bồi có vấn đề gì đều có thể tìm lý bằng ra nhưng lý phủ quy củ rất nhiều hy vọng lâm đạo hữu có thể hiểu được chớ khắp nơi đi đoạn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 lâm công tử mời vào bên trong nếu như không có sự tình gì ta trước hết c á o lui lâm phàm ôm u y ề nói n đa t ạ lý quản gia nhìn xem lâm phàm tiến vào trong phòng lúc xoay người khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị liền vội vàng rời khỏi nơi này trong ư người ờ là n đến g rừng là làm ấm rừng A t phòng lâm phàm đứng tại cửa ra vào đại khái nhìn xem hoàn cảnh chung quanh một chương mục chất dường bàn ăn bàn trang điểm giá sách chở đã liền không có đồ vật khác đi vào xa lạ địa phương muốn xem chừng lý phủ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tốt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 Hắn từ hạ giới phi thăng mà đến, từ giới mà mà lúc ạ tại chạy vạn đạt sạch, đạt i hiện người cái tin niên tới Trải tiên giới giới, tiên tiên tiên không cho chừng thuyền. Xem xét tự thân tình huống. Pháp lực đã đạt tới năm. Trải qua tiên khí sạch. cảnh giới của hắn đạt được tăng lên. Cảnh giới, tiên cảnh nhị trọng thiên tiên cảnh. bên nào nên đến năm. tăng lên. trọng một xét tự được, được có lực của xem Xem đã qua l rửa trước pháp lực của hắn phi thăng tiên giới về sau liền có thể đạt tới địa t i ê n cảnh về sau tăng trưởng mười mấy vạn năm pháp lực cảnh giới tự nhiên c ó thể đạt tới thiên t i ê n cảnh hơn nữa còn là thuộc về cảnh giới đỉnh cao tuy nói không biết dạng này cảnh giới tại tiên giới đến cùng như thế nào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 nhưng đại khái ý tứ chính là như thế qua hồi lâu tiến hội kết thúc lâm phàm trở lại trụ sở bên trong lại trên đường trở về hắn vừa cẩn thận nhìn xem kia phong bế cửa phòng vẫn như cũng là không có người bộ dáng hết thệ cũng lộ ra kỳ quái ở trong đó đến cùng có người hay không hắn rất n g h i hoặc t r u n g quanh cũng không có người hắn nhanh chóng xuất hiện tại kia kỳ quái trước cửa phòng vừa định đẩy cửa đi vào thời điểm lý quản gia thanh âm chuyển đến lâm công tử người đi n h ầ m người gian phòng là ở phía trước ha ha ha lâm phàm cười ta cho là ta là ở chỗ này Đêm nay uống hơi nhiều, ngược hơi lâm ạ i gia là nhớ lầm. Lý nhớ quản gia thanh ôn nói, Công uống Tử phạm trong lòng loại kia cảm giác bất an càng phát nồng hậu dày đặc hắn cảm giác vấn đề rất lớn dựa theo kịch bản t ô i nói lý quản gia biểu diễn quá mức tận lực phản phất là cố ý hành động giống như nhưng hắn không thể không tiếp tục bồi tiếp đối phương diễn tiếp lý quản gia khắc khí ta có thể tự mình trở về lâm phạm hướng phía lý quản gia phất phất tay sau đó trở lại trong phòng đột nhiên trực tiếp đóng cửa lại d ự a lưng và o môn trong lòng suy nghĩ việc này có chút phức tạp mẹ nó thật giống như rơi xuống đến trong âm hữu giống như ban đêm lý phủ đại điện bên trong ban ngày cùng lâm phàm gặp qua một lần lý thần tú mà cung kính đứng tại trước mặt lão giả nói lão tổ tông ban ngày ta mang về vị kiên là mới từ hạ giới phi thăng lên tới hết thệ cũng rất trong sạch không có vấn đề gì hắn nói hắn môn phái gọi thái vũ tiên môn tôn nhi đã đi thăm dò qua thái vũ tiên môn tại ba ngàn năm trước liền đã bị d i môn lão tổ tông n một tiếng trong sạch thân ra k hắn g tự k nhiên nghĩ c dựa, tới rời đi nơi này nhưng cảm giác như vậy cũng có chút mắt sáng đối phương rất dễ dàng phát hiện hắn vấn đề chỗ ban đêm hết thệ cũng rất yên tĩnh trong lúc đó hắn trong thai phảng phất nghe được chung quanh có điểm có ai dị thanh âm chuyển đến nhưng khi hắn kịp phản ứng thời điểm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 cho nên mới sẽ như thế chậm chạp nhưng đối lâm phàm tới nói tự mình quả nhiên bị lừa rồi nguy cơ hoàn toàn chính xác tồn tại chương ba trăm sáu mươi tám hoàn mỹ nơi đây không bạc ba trăm lượng lý phủ lão tổ không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tử có thể tỉnh lại như thế nhanh chóng nơi đây bị hắn bày ra trận pháp trận pháp không có bất kỳ nguy hại gì cũng chính là dễ dàng để cho người ta ngủ mà thôi đối tiên hai tới nói hiệu quả càng tốt phối hợp trong phòng đồ dùng trong nhà chất liệu phát tán ra đặc thù mùi thơm liền có thể hình thành một loại đối tiên hai có hại mùi tiểu tử chớ nên trách người khác n g ư ơ i từ hạ giới phi thăng mà đến thái vũ tiên môn cũng sớm đã không tồn tại ngươi không chỗ có thể đi liền lưu tại nơi này trợ l a o tổ một chút sức lực đi lý phủ lão tổ nhận qua tổn thương tuổi thọ k h ô kiệt cần hút tuổi trẻ tiên hai sinh mệnh lực một chút tiên hai cũng có đ ố i cảnh chỗ dựa nho nhỏ lý phủ tự nhiên không dám đắc tội bởi vậy một mực đem mục tiêu đặt ở những cái kia mới vừa phi thăng tiên hai trên thân ha ha lâm p h n g cười trong lúc đó thần sắc biến nghiêm túc lên một cất hướng phía lý phủ lão tổ đã tới bên ngoài lý thần tú mà bọn người đang đợi tú nhi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 ta nói tiểu nơ ư n g môn đừng giả bộ sở làm dạng ta đối với các ngươi là chân tâm thật ý có thể các ngươi lại cùng ta chơi sáo lộ cũng được mới đến người không có đồng nào chờ ta đem các ngươi diện thu hết các ngươi vật tư tiếp tục đi s ô n g sáo đã c h ú n g thiết bản đây là lý thần tú mà lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ khu khu lý phủ l á o tổ hít sâu một hơi xuất ra mấy cái đ ă n g dược nuốt vào thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp chỉ là hắn không tiếp tục dám xem thường lâm phạm người này mới vừa phi thăng lên đến liền có thực lực như vậy tuyệt đối không phải người bình thường vị này đ ạ hữu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 lâm phạm lạnh nhạt đi đến trước mặt đối phương bộ dạng phục tùng nói cái này khiến ta rất thương tâm à cảm giác đau lòng ngươi hiểu không lý thần tú mà mỹ lệ r u n g mạo bởi vì sợ hãi biến có chút v ạ n mẹo cứng rắn lắc đầu nói ta cái gì cũng không biết rõ có thể tha cho ta hay không lâm phạm cười nói yên tâm cho ngươi lưu toàn t h ờ i ta đối với địch nhân thủ đoạn bình thường đều tương đối cấp tốc sẽ không có lưu phiên phước lạch cạch hắn t h ấ p eo giữ chặt lý thần tú mà cánh tay đem nàng kéo đứng lên nhìn nàng quần áo có chút bẩn nhẹ nhàng ôn nhu thay nàng nuốt ve bụi bặm trên người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 làm sao lại có kim tiên cường g i ả đến ngoại trừ hắn là có chuyện nếu không cũng coi nhẹ tới này chim không thèm bị địa phương đã ngược dòng tìm hiểu không cách nào ngược dòng tìm hiểu nhưng còn có khác biện pháp hôn tới hắc b à o nam tử nhẹ dọn g lập tức đ ặ t h ư u kim tiên p h á p t á c theo thể nội bay tán loạn mà ra và ngóng ánh kim tiên p h á p t á c tản ra một cỗ lực lượng kinh người cưỡng ép từ trên trời ở giữa tìm kiếm kia sắp tiêu tán tàn phá thân hồn lập tức một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thân ảnh là hư ả o rất mơ hồ thấy không rõ mặt đồng thời có chút quái dị tựa như là các loại tàn hồn hỗn hợp lại cùng nhau giống như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 t i a tuyệt không có khả năng là k i m tiên cường giả nhưng lý lao tổ là t h i ê n tiên cảnh nếu như không phải là bởi vì thương thế tự nhiên có thể bước vào đến kim tiên chỉ là đối phương rõ ràng là mới vừa phi thăng lại có bản lĩnh gì chém giết lý lao tổ ở trong đó tất nhiên có bí mật không muốn người biết lý lao tổ nói liệt đạo h ư u bây giờ ta còn sót lại đạo này tàn hồn không biết có thể giúp ta chuyển thế chúng sinh nghe nói đạo h ư u có quỷ tiên phương pháp tu luyện có thể giúp ta ngưng tụ quỷ thể chỉ cần đạo h ư u nguyện ý giúp ta lý mộ vô cùng cảm kịch ta thân là lý phủ lão tổ tự nhiên không muốn chết như vậy đi bây giờ liệt đạo hữu lấy đại pháp lực ngưng tụ hắn tàn hồn dù là quỷ tiên con đường không dễ đi có thể hắn vẫn như cũ muốn sống ai hắc b à o nam tử thở dài một tiếng năm ngón tay mở ra ngưng tụ thành thần hồn hư ảnh trong nháy mắt bị t r ộ p vào trong lòng bàn tay phần phật một tiếng một đám lửa bốc cháy lên a liệt đạo hữu ngươi đây là ý gì lý phủ l a o tổ k ê u thảm hắc b à o nam tử nói lý lao tổ ngươi bây giờ như vậy tình huống vì ngưng ngưng tụ quỷ thể cần tiêu hao quá nhiều t h i ề n tài địa bảo chẳng bằng thay vi huynh cống hiến một phen đi cũng coi là vi huynh báo thủ cho người thủ lao đi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 tất cả phiền phức đều sẽ không công tự phá lâm p h à m ngồi trên mặt đất l ặ n g lặng nhấm nháp vị thực trong lúc đó một bên hư không sinh ra ba động ừ n hắn kinh ngạc cảnh r i á c lên sẽ không có người tới tìm hắn phiền phức đi nhưng không có khả năng à tiên giới tạm thời không có c ử u gia lại không người biết rõ hắn ở chỗ này ai có như thế đại năng lực có thể biết rõ hắn hiện tại chỗ vị trí ngay sau đó ba động hư không thật giống như mặt nước nổ t u n g một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện tựa như là cái người â vẫn là cái nữ nhân và t h phục nữ nhân lạch cạch